Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4104 Lăng La Ngọc Phủ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Một đêm vô sự Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng Mấy người cũng một lần nữa gặp nhau Vũ đồng tiên tử bình chân như vậy Nhưng mấy người khác lần đầu nghe Thấy cái này thượng cổ bí ẩn Tự nhiên là một đêm đều ngủ không được Ngon rất địa phương Lâm hiên như thế Quảng hàn chân nhân bọn hắn cũng như thế Chính là hàn long trên mặt cũng không có vui cười chi sắc Cái này thượng cổ bí ẩn Liên lụy thật sự là quá nhiều Cả đêm thời gian cũng khó khăn dùng đạt tới tiêu hóa hiệu quả Chẳng ai ngờ rằng chân tiên vậy mà vô sỉ đến trình độ như vậy Vậy bọn họ hôm nay gặp phải khó khăn, khẳng định so với tưởng tượng. Thêm nữa, Quang Hồ Hiện Tiên Lộ Hiện còn không biết sẽ có bao nhiêu khó khăn. Khúc chít. Cho nên bốn người vẻ mặt so với mấy ngày hôm trước còn muốn ngưng. Trọng rất nhiều. Vũ Đồng Tiên Tử, những thượng cổ này bí ẩn chúng ta đều có lẽ tự. Mình trải qua theo lời ngươi nói chính là điện tương sử dụng một. Kiện tiên giới gì bảo đem trí nhớ của chúng ta xóa đi cách kia vì sao. Ngươi cùng băng phách lại sẽ trở thành ngoại lễ đây. Quảng Hàn chân nhân thanh âm chuyện vào cách tai. Vấn đề này theo lý bọn hắn ngày hôm qua nên hỏi thăm đấy chẳng qua. Là chuyện phát sinh ngày hôm qua tình quá nhiều thượng cổ bí ẩn đắc. Đã... Mang đến quá nhiều làm cho người dung đồng hiệu quả. Cho nên mấy người tất cả đều quên mất rồi. Ngắn ngủn cả đêm công phu. Tuy rằng không thể đem tất cả khiếp sợ xóa. Đi nhưng ở sâu trong nội tâm. Đến cùng cũng bình tĩnh rất nhiều cho. Nên lại nghĩ tới vấn đề này. Ta sao? Vũ đồng tiên tử trên mặt lộ ra một tia rảo hoạt chi sắc ta là bởi. Vì trước kia. Cùng hóa vũ chân nhân quen biết mà lại trùng hợp nhận. Được hắn tiến đưa qua một kiện bảo vật. Cái gì tiên tử cùng hóa vũ chân nhân chính là quen biết cũ hắn còn. Tiến đưa qua ngươi bảo vật đó là cái gì. Lúc này đây liền lâm hiên cũng cảm thấy tò mò rồi. Không sai. Vũ đồng tiên tử trên mặt lộ ra một tia réo sắt thảm thiết chi sắc. Chỉ là của ta khi đó hay vẫn là quá trẻ tuổi, biết rất rõ ràng hóa, Vũ Chân nhân tính cách hào sảng rộng lượng, hay vẫn là dễ tin rồi đám. Trân tiên lời ngon tiếng ngọt cùng hắn khó xử, hôm nay niệm cùng. Luôn buồn bực không vui. Lời còn chưa dứt, Vũ Đồng tiên tử tay áo phất một cái theo động tác của nàng, linh quang hiện ra mà ra, tuyết trắng trong lòng bàn tay. Lập tức nhiều hơn một khối ngọc phù. Cùng nửa cách lớn cỡ bàn tay trinh lệch dường như. Thể diện in chim thú. trùng cá. Mặt khác một mặt. Điêu khắc văn tự thập phần phong cách cổ. Xưa. Đây là. Lăng la ngọc phù. Lâm hiên lỡ lời kinh ngạc mà nói. Như thế nào. Vật ấy lâm đảo hữu bái kiến. Vũ đồng tiên tử có chút kinh ngạc mở miệng. Đâu chỉ bái kiến. Lâm Hiên cũng tay áo phất một cái, hai khối giống như đúc lăng la ngọc. Phù bay vút mà ra. Lam sắc tinh hải bí mật không nên bại lộ, nhưng là không thể lúc nào. Đều che giấu, cho nên Lâm Hiên thoải mái lấy ra món bảo vật này. Như thế nào, Lâm Đảo Hứu cũng có lăng la ngọc phù, hơn nữa hai khối. Nhiều, ngươi, ngươi là từ đâu có được. Lúc này đây đến phiên vũ đồng tiên tử quá sợ hãi. Ta cũng không biết đây đều là ta tại nhân giới trải qua nguy hiểm. Thời điểm đần độn u mê lấy được. Một mực cũng không biết là vật gì. Nhưng đã cứu ta mấy lần. Lâm Hiên trả lời hết sức thành thật. Thì ra là thế. Không nghĩ tới cách này đồ vật rõ ràng lưu lạc đến nhân. Giới đi. Vũ đồng tiên tử thở dài, lời của đối phương là thật là giả. Nàng vẫn có thể đủ phân biệt địa phương. Nếu là hóa vũ chân nhân tống suốt, tiên tử chắc hẳn nên biết là cái gì bảo vật. Lâm Hiên không khỏi nhớ tới lúc trước tấn cấp, lăng la ngọc vô cùng. Ngũ long tỷ giữa chỗ biểu hiện ra ngoài vi diệu liên hệ trong nội tâm. Lửa nóng vô cùng. Cái này... Ta cũng không rõ ràng. Cái gì? Tiên tử ngươi cũng không hiểu được. Lâm Hiên thật sự có chút. Ngoài ý muốn rồi. Đúng vậy, món bảo vật này, nghiêm khắc nói, năm đó hóa vũ chân nhân. Cũng không phải tiến đưa ta, mà là tạm thời giao cho ta đảm bảo đấy. Cụ thể công hiểu hắn nhưng không có nói rõ, cho nên ta cũng không rõ. Ràng! Hóa vũ chân nhân giao cho ngươi đảm bảo chi vật Lâm Hiên càng nghe càng là không hợp thói thường chẳng lẽ trước đây Hóa vũ chân nhân liền sự cảm thấy mình sẽ có bất trắc Có lẽ à Nhưng hắn cũng không có nói rõ Thực lực đến rồi chúng ta Như vậy đẳng cấp trong lòng Linh Triệu đã là ứng nghiệm vô cùng chứ Đừng nói chi là đã tiếp cận đạo tổ hóa vũ Hắn có lẽ cũng không biết Muốn phát sinh cái gì nhưng cảm ứng được một ít không ổn cho nên mới. Gửi gắm cho ta món bảo vật này. Vũ đồng tiên tử sâu kín thanh âm. Chuyện vào cây tai. Thì ra là thế. Lâm Hiên biểu hiện trên mặt một lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Hắn ở. Sâu trong nội tâm nhưng thật ra là vô cùng hy vọng như Vũ đồng tiên. Tử đòi hỏi món bảo vật này. Lâm Hiên có thể khẳng định ba khối lăng la ngọc phù tề tụ đối với ngũ long tỷ rất có xúc ít nhưng là chỉ là ngấm lại mà thôi. Nếu như cùng hóa vũ chân nhân có quan hệ đối phương lại làm sao có thể đơn giản cho mình. Vẹn vẹn tự lấy mất mặt cho nên Lâm Hiên nuốt trở về đến miệng ngôn ngữ tiên tử bởi vì lăng la ngọc phù cho nên có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia băng phách đâu rồi, nàng lại là vì cái gì? Quảng Hàn Trân Nhân tò mò mở miệng ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu rõ ràng? Vũ Đồng Tiên Tử lúc này đây, nhưng là cười khổ ta là bởi vì lăng la Ngọc Phụ, nhưng băng phách là vì cái gì, rồi lại chưa từng nói với ta Ta lại làm sao có thể biết đây? Nói ngắn lại trong tam giới Chỉ có các nàng hai cái may mắn thoát Khỏi đã trải qua như vậy Kiếp nạn trí nhớ như trước không thay đổi Tiên tử kia trước kia Vì sao chưa bao giờ từng đối với chúng ta nói Bổn vương nhớ rõ cũng đã từng hỏi Nhưng tiên tử luôn từ ngữ mập mờ Hay sao Cự kình vương có chút không hiểu mở miệng Đúng vậy chúng ta cũng đều hỏi qua Hàn long chân nhân đồng dạng nhẹ gật đầu. Ta sao có thể nói? Vũ đồng tiên tử trên mặt lại tràn đầy cười khổ chi sắc tuy nói tiên. Linh thông đảo đã nhịp chuyển chân tiên không cách nào đi vào ba. Nhìn trong thế giới, phàm là sự tình luôn luôn ngoại lệ, có trời mới. Biết điện tương có thủ đoạn gì, bình thường hắn tuy không dám thi. Nhưng mà ta nếu là đem chuyện này nói ra có trời mới biết hắn Có thể hay không tức giận vì ba thế giới mang đến cái gì tổn Thương tiên tử mưu tính sâu xa cân nhắc được chu đáo vô cùng Nhưng tiên tử vì sao lại nguyện ý nói Lâm hiên trong mắt khác thường mang hiện Lên kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm mơ hồ đã đoán được nguyên do kết Quả nhưng đều muốn chính miệng nghe đối phương nói Hoặc là giảng đều muốn chứng minh là đúng suy đoán của mình Ta đã nói qua tiên linh thông đạo nghịch chuyển có tác dụng trong Thời gian hạn định cũng chỉ có 500 năm Cái gọi là quang hồ hiện Tiên lộ hiện với ta mà nói cố nhiên là lớn lao cơ duyên Nhưng là có Cực kỳ đáng sợ nguy hiểm Bởi vì ý vị này chân tiên cũng không hề bị Đến cản tay, có thể thuận lợi lui tới ở dưới dưới, dùng bọn họ bản. Tính tiếp nhận biết làm cái gì, ta nghĩ không cần ta nhiều lời. Là như thế này sao? Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, hắn đã đoán được chuyến này. Sẽ rất nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới đối mặt sẽ là còn sống chân. Tiên, nhưng lại không chỉ một cái. Tiên nhân, Lâm Hiên trước kia tiếp xúc qua. Nhưng cùng tình huống hiện, tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây chính là chính thức cường địch lâm hiên trong nội tâm. Có một loại lớn lao nguy cơ, mặc kệ mình là không phải hóa vũ, an oán đều chấm dứt ở nơi này. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.